Chương 9, Lâm Ngưỡng 10 năm trước chương nhiễm nhiễm đóng quay bô lại, tiện tay mở quảng trường thấy cực ra, chẳng có mục đích gì mà hoạt động con chuột, cùng tưởng tượng cũng không khác biệt lắm, cơ bản vẫn là bàn luận về cô cùng Lâm Ngưỡng, hẹn lên sân thượng tự sát không ít, trao cũng cũng có, chúc phúc cũng rất nhiều, quả thực là đời người muôn màu, nói phải trái, Lâm Ngưỡng anh có tính hay không hoàn toàn sụt đổ rồi, chuyện lần này đi qua còn có thể ở lại mấy fan cơ chứ. Trương Nhiễm Nhiễm đã không còn tâm tư nhìn người khác đánh giá bản thân rồi, thấy Lâm Ngưỡng liền không nén được ấn chọn vào, Chủ nhà, đám tiểu sinh này, Lâm Ngưỡng coi như là một người có tinh đồn ít nhất đúng không, năm đó scandal với Dư Hâm, gần như một mực thay mặt nói quay phim cầm thưởng, trừ năm đó có mấy bộ phim thần tượng hơi não tàn cùng tinh đồn bị gây thì gần hầu như không có lịch sử đen, giảm bớt những thứ tiểu sinh khác, Phan hâm mộ quả thực là ở đâu cũng có, bây giờ một đến một lớn, cùng với khuôn mẫu nhỏ mềm mại lấy cách hôn là tiền đề qua lại, thực sự là một trò hay rồi, Phan hâm mộ Lâm Ngưỡng đều là Phan nữ, bởi vậy bây giờ đều khóc bù loa lên sau đó thoát khỏi Phan đúng không, a hòa, dạ dạ dạ, Phan đã cởi hết, tốc độ ánh sáng trở thành 18 tuyến, kính xin các vị hạ thủ lưu tình, đừng cười nhạo lão lâm 18 tuyến của chúng ta, một người đi đường, không phải Phan cũng không phải anti nói một câu, chỉ nhìn qua tác phẩm của Lâm Ngưỡng, Cảm thấy con mắt chọn kịch bản của anh ta rất tốt, con mắt chọn bạn gái cũng không tệ đâu, cô gái này tuy là tiểu trong suốt 800 tuyến, ít nhất trước mắt cũng không đào được lịch sử đen, hẳn là một cô gái tốt an phận, dáng dấp cũng rất đẹp đấy, lâm ngưỡng cũng đã 34 rồi, tìm một cô gái xinh đẹp kết hôn là rất tốt đó, chủ nhà, ít nhất phẫu thuật thẩm mỹ cũng trở thành điểm đen rồi, chạy không thoát đúng không, A hòa, thấy người đẹp là liền nói phẫu thuật thẩm mỹ. Thớt rất xấu xí đúng không, sát vách bên cạnh toàn dáng ảnh chụp của cô ấy từ nhỏ đến lớn, người ta chính là đẹp từ bé được không nào, chân nhiễm nhiễm, cái người A Hòa này, rõ ràng là người trước khi nói trên mặt cô có trộn mấy cân nước tiểu chua cùng vi khuẩn thịt độc mà, nóng lòng bạn trên mạng, lật một cái liền thấy ghi chép bài viết mà chủ nhà gửi, lúc trước là xong lâm đảng, mẹ nó thật đúng là chú tin đồn gây mà, còn không phải những thứ cắt bồ này là dâm ý chó má của ngươi sao. Trên nhà có người nói tốt, lão Lâm đã 34 tuổi rồi, tìm một người bạn gái thì sao, cho dù cách hôn thật thì chỉ cần là con gái thì chẳng có vấn đề gì, Phan Lâm cũng sẽ chúc phúc, các bồ chó kia sẽ chỉ là đau lòng, Chủ nhà, ha ha, tôi khen ngợi quan hệ của hai người họ tốt là liền được cho là các bồ chó hả, sao thớt không lật về phía trước một chút, tôi còn viết qua một bài có ảnh chụp của Lâm Ngưỡng cùng dư Hâm đấy. Tại sao Thất không nói ta là fan của các bộ Lâm Ngưỡng cùng Diêu Hâm, một người đi đường khác? Thật ra thì tôi cũng cảm thấy Diêu Hâm cùng Lâm Ngưỡng xứng đôi hơn. Năm đó chính là Kim Đồng và Ngọc Nữ. Đáng tiếc là lúc ấy Lâm Ngưỡng đi con đường thần tượng nên không thể công khai bạn gái. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ai tin quảng trường có người đi đường? Excuse me. Mặc dù Lâm Ngưỡng xuất đạo đúng là có diễn qua phim thần tượng nhưng là thuộc phái thực lực đi lên. Nếu không làm sao lại được Vương đạo chọn đi đóng phim điện ảnh hả? Năm đó Lâm Ngưỡng cùng Diêu Hâm bị chụp một lần duy nhất, rõ ràng là Diêu Hâm hất tay ra trước rồi bỏ chạy đúng không nào? Cô ta đi đường ngọc nữ nên mới không dám công bố tình cảm yêu đương được không nào? Thứ bảy này Diêu Hâm đã được như ý nguyện mà gãi cho một doanh nhân. Phan Hâm mộ có thể đừng thay cô ta thương tiếc, Diêu Hâm, mấy ngày nay cái tên này xuất hiện với tần suất ngày càng cao rồi. Thực ra thì Trương Nhiễm Nhiễm biết Diêu Hâm đấy. Mặc dù cơ bản cô ta đã phai nhạt trong giới giải trí rồi, Dư Hâm so với Lâm Ngưỡng thì nhỏ hơn một tuổi, dùng hình tượng ca sĩ ngọc nữ để xuất đạo. Sau album đỏ đầu tiên, cô ta cùng Lâm Ngưỡng diễn, đây là lần đầu tiên Trương Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Lâm Ngưỡng trên TV. Ây, năm đó trong cô như mới 8 tuổi, lần đầu tiên Trương Nhiễm Nhiễm hiểu được hóa ra trên thế giới này còn một đại ca ca dễ thương như vậy, cộng thêm tình tiết máu chó thoải mái của... Mỗi ngày trương nhiễm nhiễm không cách nào kiềm chế được mà đi theo chu Hà canh dự ở trước TV, buổi sáng tình yêu hết, các bộ diêu hâm cùng Lâm Ngưỡng cũng từ đó mà bước từ phim truyền hình ra bên ngoài, nhưng trương nhiễm nhiễm đối với chuyện bên ngoài này không biết gì cả, cũng không có hứng thú gì, về sau đã qua mấy năm, Lâm Ngưỡng hoàn toàn từ giả màn ảnh nhỏ để chuyên tâm đóng điện ảnh, diêu hâm thỉnh thoảng đóng phim truyền hình, phát hành vài album, lúc trương nhiễm nhiễm chính thức hiểu chuyện. Theo thị trường âm nhạc Trung Quốc suy sụt, Diêu Hâm rất ít khi xuất hiện, thỉnh thoảng có vài tin tức về cô ta cùng Lâm Ngưỡng phân chia không rõ ràng, cuối cùng có phải cô ta ở cùng một chỗ với doanh nhân Hồng Kông họ Hoàng Ky không, chương nhiễm nhiễm nhịn không được tìm kiếm một chút về Diêu Hâm, phát hiện cô ta 5 năm trước cơ bản đã rời khỏi ngành giải trí rồi, không có diễn bất kỳ phim gì cũng không có phát hành ca khúc mới nào, mà cô sâu bổ sung thêm chữ mấu chốt là Lâm Ngưỡng. Ma xôi quỷ khiến thế nào chương nhiễm nhiễm tăng thêm hai chữ tìm kiếm là Lâm Ngưỡng, tìm kiếm một chút tin tức của Lâm Ngưỡng và Dư Hâm năm đó, cô thấy được fan hâm mộ kỳ nói, bức ảnh và tin tức Dư Hâm hất tay Lâm Ngưỡng, Dư Hâm vội vàng hấp tấp nhìn về sau, nhấc chân phải rời đi, mà trong miệng Lâm Ngưỡng ngậm một điếu thuốc, một tay lơ lửng giữa không trung tay kỳ bỏ ở trong túi áo, dưỡng dương nhìn ống kính, lúc này có lẽ Lâm Ngưỡng mới 23-24 tuổi thôi, mặc áo khoác cao bồi. Tóc dài qua tài, cho dù là một bức ảnh chụp ban đêm cực kỳ mờ, lòng hăng hái cùng hơi thở thanh xuân không thể nào ngăn cản được. Tự như tùy thời điểm có thể phá tan ống kính, Lâm Ngưỡng 10 năm trước là như thế này đấy sao? Chương nhiễm nhiễm chợt phát hiện ấn tượng của bản thân về Lâm Ngưỡng quá nông cạn, chỉ dừng lại ở từng cái chuyên tâm thiết lập trong phim truyền hình. Cô thậm chí còn không biết Lâm Ngưỡng hóa ra là biết hút thuốc đấy. Chương nhiễm nhiễm nhìn chầm chầm vào tấm ảnh Lâm Ngưỡng kia một lát chậm rãi nhìn xuống những tin tức liên quan khác, biết được Lâm Ngưỡng cùng Diêu Hâm nói chuyện yêu đương gần 4 năm, cuối cùng đại khái là vì gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên chia tay, Diêu Hâm cùng Lâm Ngưỡng chia tay năm thứ năm, truyền ra rất nhiều tin tức xấu, một người vợ của doanh nhân họ hoàng chạy vọt tới hậu trường vung tay chỉ trích Diêu Hâm là tiểu tam, Diêu Hâm quả quyết trối, bây giờ Diêu Hâm phải gả mặc dù cùng là một doanh nhân, nhưng lại không phải vị họ hoàng kia, doanh nhân này được gọi là Hán Thiên Cần lúc bắt đầu làm kinh doanh xi măng, bây giờ là một ông lớn trên thị trường vật liệu xây dựng, nhưng tuổi tác cũng đã 45, 46 rồi. trước kia từng có một người vợ qua đời vì bị bệnh, trên mạng cũng có ảnh chụp cùng tư liệu. tướng mạo có chút nho nhã, không giống doanh nhân tai to mặt lớn bình thường. lần gần đây nhất diêu hâm bị chụp chính là ngày cùng hán thiên cần ra đường, hai người tay trong tay. diêu hâm mặc dù đã qua 30 tuổi, khuôn mặt và dáng người lại không khác gì thiếu nữ. Chỉ càng thêm thành thục, chân nhiễm nhiễm bổng dưng có chút hâm mộ diêu hâm, lâm ngưỡng ở tuổi tốt nhất, cùng diêu hâm ở tuổi tốt nhất, hoàng mỹ mài chồng chất trên một bài hát, hai người mới thiếu kinh nghiệm, cùng một chỗ diễn phim truyền hình một đêm nổ đỏ, cuối cùng từ từ mở rộng chi nhánh, kết cục của tràn ngập tiếc núi là càng thêm ghi lòng tạp dạ, lời của Liễu Trạch từng nói lại vang lên bên tai hắn hiện tại độc thân đi đến tiệc cưới bạn gái cũ, khó tránh khỏi sự nghiệp đắc ý mà tình trường lại thất bại mang con hồ ly xinh đẹp như em đi chính là không quá giống nhau mà lâm ngưỡng xác thực muốn dẫn cô đi hôn lễ của diêu hâm không đúng không nói đến lâm ngưỡng không phải loại người như vậy coi như đấy là sự thật chính mình thật ra cũng kém diêu hâm huống chi rõ ràng trước kia là cô tìm đến cửa giả làm người bị đụng đấy trương nhiễm nhiễm cố gắng không để cho mình nghĩ đến những thứ lộn xộn này nữa ở kinh đồ phần mềm đọc sách điện tử bắt đầu tìm mua hiệp khách hành hiệp khách hành là tiểu thuyết võ hiệp thời kỳ chín Tác giả tiểu thuyết hiển nhiên rất ư thích cổ long văn phong tương tự hắn, Trương Nhiễm Nhiễm xem một chốc liền mê mẩn, nhìn cái đoạn mị nương chết ở trong ngực vũ văn, Trương Nhiễm Nhiễm khóc đến đỏ cái chót mũi, cô một bên lau nước mắt, một bên âm thầm ảo não, vì cái gì mà hiện tại mình lại khóc giỏi đến vậy, sáng hôm qua ngay cả một giọt nước mắt cũng không nặng ra được, lúc này điện thoại vang lên, Trương Nhiễm Nhiễm tưởng rằng là mẹ gọi tới, tiện tay bắt máy, alo, đối phương ngừng một chút, Nói, em đang khóc, lại là âm thanh của Lâm Ngưỡng, chương nhiễm nhiễm hít hít cái mũi, à, xin lỗi, tại em đang đọc tiểu thuyết cho nên, Lâm Ngưỡng hiểu rõ, hiệp khách hành, ừ, chương nhiễm nhiễm mùi mùi mãi, mị nương thực sự quá thảm rồi, nàng vì Vũ Văn trả giá nhiều như vậy, vì sao Vũ Văn không thích nàng, lại thích người lạnh lùng như Bạch Mạc chứ, chẳng lẽ bởi vì mị nương là ma nữ, mà Bạch Mạc lại chính đạo ư, thế nhưng mà thời điểm Vũ Văn bị hãm hại. Bạch Mạc thậm chí không lựa chọn tin tưởng hắn, ở trong lòng Bạch Mạc chính đạo là điều trọng yếu so với mọi thứ, mặc dù điều này không thể trách nàng ta, dù sao thì cũng chính là Bạch Nham cung dạy dỗ nàng ta như vậy. Thế nhưng không phải nàng ta thích vũ văn sao, như thế nào có thể cả người mình thích cũng không tin, Lâm Ngưỡng ở bên kia hình như cười một tiếng, chương nhiễm nhiễm mới ý thức rõ ràng được cô đang cùng Lâm Ngưỡng thao thao bất tuyệt về cuộc tình Tây Ba trong hiệp khách hành, vội vàng dừng lại, ầy! Có phải em nói qua nhiều rồi không? Không có, Lâm Ngưỡng nói, anh đúng lúc muốn nói chuyện về hiệp khách hành với em, lữ việc cho em thứ hai đi thử vai một lần nữa, Trương nhiễm nhiễm. Lâm Ngưỡng, làm sao vậy? Trương nhiễm nhiễm, thực ra thì, anh thực sự không cần như vậy đâu. Ừ, hiệp khách hành nhất định sẽ là một bộ phim điện ảnh rất đặc sắc, Mỹ Nương lại là một nhân vật vô cùng xuất sắc, em không biết tự lượng sức mình mà đi diễn sẽ trở thành một nét bút hỏng trong hiệp khách hành. Đến lúc đó chẳng những chất lượng điện ảnh bị hạ thấp, anh nhất định cũng sẽ trở thành cái bi cho mọi người chỉ trích, cho nên, thực sự không cần giúp em như vậy, em biết rõ ngài là một người tốt, cảm ơn, không hiểu sao lại nhận được một tấm thẻ người tốt, lâm ngưỡng im lặng một lát, nói, không phải anh nói, là lữ việc chủ động đề nghị đấy, chân nhiễm nhiễm, hả, yêu cầu rất nghiêm khắc, em phải một người phân sức tam giác, một, một người phân sức tam giác, lâm ngưỡng, không cần quá áp lực, vẫn có thể làm được cảnh để tan trong hoàng hậu truyện. Diễn xuất của em, mặc dù không phải rất tinh xảo, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ bản thân. Đây là Lâm Ngưỡng an ủi cô đấy ư, thế nhưng mà sao nghe lại miễn cưỡng quá? Ừ, em là lo lắng kéo chân sâu của anh. Lâm Ngưỡng công khai tình cảm, đại khái thực sự sẽ thiếu một ít fan hâm mộ, nếu lại vì cô mà diễn xuất nát, cô chính là tội nhân thiên cổ rồi. Lâm Ngưỡng buồn cười nói, yên tâm. Chân của anh rất to, chân nhiễm nhiễm vô ý thức phản bác, nào có lâm ngưỡng không có nói tiếp, buổi chiều em muốn đi cách một đúng không, bây giờ cũng không chênh lệch muốn đi ra ngoài. Thứ bảy gặp, ừ, thứ bảy gặp, chân nhiễm nhiễm làm cho ba chữ này tung tăng một chút, cấp điện thoại suy nghĩ cả buổi, cảm thấy rất không thích hợp. Tại sao lâm ngưỡng giống như nắm rõ lịch trình của cô ở trong lòng bàn tay, nhất định là bởi vì liễu trạch nói cho Kha Việt, Kha Việt lại nói lâm ngưỡng, con có cái chân rất to. Chẳng lẽ, Lâm Ngưỡng là đang ám chỉ cô có thể tùy ý ôm đùi chứ, lúc này rốt cục tiểu tình cùng lái xe của Cách Mộc cũng tới đón chương nhiễm nhiễm rồi, chương nhiễm nhiễm để cho tiểu tình trang điểm cho bản thân, sau cái gọi là tình yêu ra ánh sáng đây là lần đầu tiên đến công ty, cửa ra vào công ty chắn không ít phóng viên, chương nhiễm nhiễm trang bị mũ kính râm khẩu trang đầy đủ, dưới sự hộ tống của bảo an mới có thể an toàn tiến vào công ty, Liễu Trạch cùng Kha Việt đang ở trong phòng họp chờ cô, thấy cô đến. Liệu trạch như mày, thế nào, cảm nhận được mỗi ngày chị đi làm trong dầu sôi lửa bỏng chứ, chương nhiễm nhiễm chưa hết hồn, tại sao có thể như vậy, không phải đã công khai tình cảm rồi sao, có lẽ bọn họ sẽ tản ra chứ, liễu trạch liếc mắt, làm sao có thể, em thần thần bí bí như vậy, ngay cả tả vi cũng không đào được địa chỉ nhà em, về sau gặp chuyện không may một chút dữ liệu cũng không có, đã bị hai vạn fan weibo đầu phế vật mắng rồi. Những cái ghi chép vui vẻ khác cũng muốn cướp em để làm một tiêu đề phỏng vấn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chương nhiễm nhiễm, kha việc ho một tiếng, thời gian của tôi rất quý giá, không có việc gì thì nhanh ký đi, Liễu trạch nhìn hắn một cái, đem hợp đồng đưa cho chương nhiễm nhiễm, chị đã xem qua rồi, không có vấn đề gì lớn, chính em đọc qua một lần đi, chương nhiễm nhiễm cơ bản coi như là một người thiếu kiến thức pháp luật, nhìn hợp đồng một chút. Đơn giản là Kha Việt đề cập qua không thể mượn Lâm Ngưỡng để lăng xê, không thể tự tiện công khai ảnh hai người chụp chung, không được bị đặt tình tiết yêu đương trước mặt công chúng, không thể đem hợp đồng tiết lộ cho bất kỳ người nào. Sau khi chia tay không để lại bất kỳ rắc rối nào cho Lâm Ngưỡng, Trương Nhiễm Nhiễm cảm thấy vô cùng hợp lý, ký tên mình, tốt lắm, Kha Việt sững sờ, hả, cô không cần nhìn kỹ xem sao à, Trương Nhiễm Nhiễm, không cần, Lâm Ngưỡng là đại minh tinh. Anh là phó tổng giám đốc tinh diệu, bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, mấy người không cần phải hại tôi, huống chi liễu trạch giúp tôi xem qua rồi. Kha Việt phức tạp nhìn Trương nhiễm nhiễm, lại nhìn liễu trạch một chút, cô như vậy lại tin tưởng cái người đại diện lòng dạ hiểm độc này à. Liễu trạch ngoài cười nhưng trong không cười, Kha Tổng, lời nói này của ngài là quỷ thở hỗn hện, Trương nhiễm nhiễm lắc đầu, chị liễu rất tốt với tôi, không giống với người đại diện lòng dạ hiểm độc, Kha Việt. Người đại diện lòng dạ hiểm độc khác, còn có lòng dạ hiểm độc hơn à, Liễu trạch chỉ còn kém đem cô cân bán mà thôi, chương nhiễm nhiễm có chút khó khăn, ngài nên biết, chính là, bọn họ ép mình làm chuyện không muốn làm, hoặc là cắt sén tiền sinh hoạt, lợi nhuận tiền lương một phần chín. kha việc, à, không ngờ cô cảm thấy mặt khác của người đại diện là như vậy, cho nên Liễu trạch đối với cô đặc biệt tốt đúng không, chương nhiễm nhiễm ngẩn ngơ, ầy, thật giống như thế này. Dù sao người đều là so sánh mà ra, liễu trạch, được rồi, nhiễm nhiễm chị cùng Kha Tổng còn có chút việc, em đi đến phòng làm việc của chị ở bên ngoài chờ, chị sắp xếp công việc sau này của em một chút, chân nhiễm nhiễm gật đầu đi ra, liễu trạch đem hợp đồng ném một phần cho Kha Việt, Kha Tổng, ở trước mặt nhiễm nhiễm mà nói về tôi sẽ vô dụng thôi, Kha Việt chỉ huyệt thái dương của mình, có phải chỗ này của cô ấy rất dễ dùng đúng không, liễu trạch không cam tâm tình nguyện. Kha Tổng nói chuyện càng ngày càng khó nghe, nhiễm nhiễm nhìn giống người đầu óc tối dạ sao, Kha Việt, tôi nói cô ấy đầu óc tối dạ bao giờ, ý của tôi là, cô ấy thực sự có điểm ngốc, tốt xấu gì cũng ở ngành giải trí 2 năm, hợp đồng đều không nhìn đã ký, Liễu trạch nghe vậy có chút ưu sầu, thở dài, đúng vậy, hiện tại điểm hoàn hảo nhất là quan sát sắc mặt nói chuyện rồi, lúc tôi mới biết cô ấy còn đáng sợ hơn, cũng không sợ tôi lừa đảo đã liền ký hợp đồng rồi. Ai, dẫu sao cũng là thiên kim đại tiểu thư thuần khiết, từ nhỏ đã không biết thế giới nguy hiểm, Kha Việt có chút kinh ngạc, thiên kim đại tiểu thư, nói vậy, thiên kim đại tiểu thư có thể vào ngành giải trí hai năm mà vẫn còn ở nữ số năm, dáng dấp cũng khá tốt, người nhà cô ấy không dùng tiền nâng cô ấy à, Liễu trạch khoác tay áo với hắn, loại người từ nhỏ đã thuận lợi như anh, đại khái không biết có một từ gọi là gia cảnh xa suốt, không đúng, cô ấy là một tiểu mạch như thế. Sao có thể nghĩ ra chủ ý dở trò tại buổi hòa nhạc được, Kha việc càng nàng càng kích động, vỗ bằng một cái, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay cái loại chủ ý cùi bắp này nhất định là cô nghĩ ra, cô là còn giao toàn bộ cho chương nhiễm nhiễm nữa chứ, Kha Tổng, anh chưa từng nghe qua có câu nói là, thỏ con nóng nảy cũng sẽ cắn người à, Liễu trạch không nhanh không chậm động viên nói, lúc ấy tôi chỉ có hơi ép cô ấy một chút, nói, nếu cô ấy không thể đỏ lên... Sẽ để cho cô ấy đi bồi vương tổng của bộ phận marketing của công ty các anh. Kha Việt nhớ lại hình dáng của vương tổng kia một chút. Khóe miệng co giật. Liễu trạch, cô thực sự không phải thứ tốt đẹp gì mà. Liễu trạch, tôi đương nhiên là hù dọa cô ấy thôi. Tôi mới là người không nở đây này. Anh có biết lúc cô ấy vừa mới vào công ty được một tháng liền có rất nhiều người muốn hẹn cô ấy đi ăn cơm và ngủ không? Còn có người thông qua lưu quyền để mở miệng đấy. Tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới cản lại được anh có biết không, nếu không phải lúc ấy lưu quyền vừa sáng lập cách một nên rất coi trọng tôi, dự đoán ngay cả tôi cũng không bảo vệ được cô ấy, Kha việc nửa tin nửa ngờ, không nở, cô á, Kha Tổng, anh không tin tôi thì cũng phải tin tưởng cô gái đẹp là nhiễm nhiễm của chúng tôi chứ, dán giúp cô ấy đẹp như thế, tôi làm sao có thể nhẫn tâm để cho cô ấy lưu lạc trở thành một cô gái đi bồi cơm chứ, những thứ khác không nói. Ít nhất ngay cả ngày Lâm Ngưỡng nhà anh cũng không phải sau đó cũng nhìn đến Nhiễm Nhiễm sao, liền quyết định muốn cùng cô ấy ký kết một cái hợp đồng yêu đương à, cô, cô nói bậy nói bạ, ăn nói điên khùng luyên thuyên, câm miệng lại cho tôi, chân Nhiễm Nhiễm đóng bô lại, tiện tay mở quảng trường thái cực ra, chẳng có mục đích gì mà hoạt động con chuột, cùng tưởng tượng cũng không khác biệt lắm, cơ bản vẫn là bàn luận về cô cùng Lâm Ngưỡng, hẹn lên sân thượng tự sát không ít, trao cũng cũng có.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 Húng chi rõ ràng trước kia là cô tìm đến cửa giả làm người bị đụng đấy, Chư Nhiễm Nhiễm cố gắng không để cho mình nghĩ đến những thứ lộn xộn này nữa, ở kinh đô phần mềm đọc sách điện tử bắt đầu tìm mua hiệp khách hành, hiệp khách hành là tiểu thuyết võ hiệp thời kỳ 90, tác giả tiểu thuyết hiển nhiên rất ưa thích Cổ Long, văn phong tương tự hắn, Chư Nhiễm Nhiễm xem một chốc liền mê mẩn, nhìn cái đoạn mỹ nương chết ở trong ngực Vũ Văn, Chư Nhiễm Nhiễm khóc đến đỏ cả chóp mũi, cô một bên lau nước mắt